kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tên đạo kỳ truyện mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương hai trăm bảy mươi hai áp tư mã như đệ tử liệp dị môn sau khi dung nhập vào huyết mạch có thể chân áp quỷ dị không phải trở nên âm trầm mà là trở nên điên khùng lệ khí cực nặng cho dù bề ngoài nhìn như bình thường nhưng trên thực tế tính cách đã sớm vặt vẹo không có ngoại lệ nhưng khuyết tật đối với bọn họ mà nói thì tựa hồ không tính là cái gì bởi vì sau khi bọn họ tồn tại cùng với quỷ dị tra tấn tâm linh muốn vượt xa thân thể mỗi ngày đều phải thừa nhận thống khổ cùng với cắn trả không cách nào tưởng tượng được Điểm này nhiều năm qua, liệp dị môn vẫn luôn đang thăm dò và giải đáp. Đã thử rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Dù sao bản thân quỷ dị thuộc về tồn tại hung lệ này, hơn nữa có liên quan cùng với ảnh hưởng của tàn diện thần linh đến. Muốn không bị ảnh hưởng, nhất định phải dùng tu vi cao hơn để chấn áp. Nhưng tu vi cao hơn, đại biểu có thể phong ấn cùng việc khống chế quỷ dị càng kinh khủng hơn. Rất ít người có thể chịu đựng được các loại hấp dẫn mãnh liệt, chiến lược đột nhiên tăng cao. Mà một khi rút nhập Cần lần thứ hai tu vi tăng lên Mới có thể cân bằng Đây là một vòng lặp chết Không ngừng rút nhập quỷ dị, Khiến cho bản thân từ trên xuống dưới Từ trong ra ngoài Tràn ngập vẻ âm trầm Cho nên nội tâm của đệ tử liệp dị môn thống cổ thật lớn Phản ứng ở bên ngoài Chính là tính cách vặn vẹo Cùng với lễ khí khuếch tán Còn có sự tàn nhẫn ngược sát Nhưng tương tự Đệ tử liệp dị môn điên cuồng Cũng làm cho các tông môn khác vô cùng đau đầu lúc này từ mãi như cơ hồ nhận được hồi âm của hứa thành nàng ta đã không thể kiềm chế được lệ khí trong nội tâm không để ý tế tông muốn khuyên bảo cho dù tông chủ có nói rằng nàng ta tỷ lệ thất bại rất cao thì cũng trong khoảnh khắc lao ra khỏi sân môn liệp dị ở giữa khung trùng hóa thành môn đạo trường hồng bay về phía thành khu của thiên giám bảo tông dịch quán thất huyết đồng nàng ta đi ra khiến cho tu sĩ khắp nơi trong liên minh bát tông đều chú ý Thật sự là khí thế của tư mã như quá mạnh. Hiện tại người ở giữa khung trùng, một thân trồng bào màu trắng thùng tinh, một đầu tóc đen phiêu diêu, đỉnh đầu rõ ràng có một tòa thiên cung mênh mông như ẩn như hiện. Tản ra ba độ khủng bố, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy trong thiên cung có một người nùn đã thối giữa héo rũ, bị chấn áp ở bên trong thiên cung, hình thành một viên quỷ đan. Trái phải thiên cung đều có vô số quỷ dị đang bị chấn áp, kêu rên thê lương. Hơn nữa ở phía sau Tư Mã Như còn trôi nổi một vết cầu thịt khổng lồ. Bộ dáng của cầu thịt này tương tự như lúc trước khi nàng ta đi tới thất huyết đồng, tương tự như quả cầu nhỏ nhảy nhót kia, chẳng qua lớn hơn và khoa trương hơn mà thôi. Trong miệng còn truyền ra thanh âm bét nhỏ. Nhất nhị tam thập cá nhân, ngã môn tiên dụng tiểu thu rào, nhiên hậu tái bà tâm phế trích, chỉ thẳng nhất cá tiểu não đại, truyền cá quyền quyền chân khả ái thành ngầm chói tài lúc truyền khắp xung quanh từ bạn như tướng mạo tú mỹ sắc mặt tái nhợt như người chết ngang qua chân trời đến bầu trời dịch quán thất huyết đồng lúc cúi đầu nàng thân nửa một nụ cười vẻ thanh nhã nhẹ giọng mở miệng hứa thành ta tới đây thành ngầm mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong mắt đã xuất hiện tờ máu toàn thân toàn mát ra uy áp đáng sợ thậm chí dân động mây mù hội tụ hình thành một tảng mây giống như là cái đầu dữ tợn trong lúc cuồng phong đại tác nhục cầu ở sau lưng nàng ta phát ra thanh âm càng chói tai hơn hướng dịch quán của thất huyết đồng phía dưới trực tiếp ném tới nhưng ngày sau đó nhục cầu này đã bị một cỗ đại lực oanh kích cuốn ngược lại trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết rõ ràng thân thể còn có thể nhìn thấy thiếu một khối thân ảnh hứa thành từ trong dịch quán đi ra một bước đạp không Theo hắn đi ra, hai ngọn mệnh đằng trong khoảnh khắc hình thành ở phía trên, thất thải diệu thế, phong ngâm thượng thiên, hạc tán giả giới, phân hòa nhập địa. Còn có kỳ mồ huyễn hóa ra, ngửa mặt lên trời tê mình, khí trùng vân tiêu, vị diễm khoác qua người hứa thành, hóa thành đế bào, còn có từng đạo hỏa vũ ở trước mặt phiêu tán quả. Hứa thành lạnh lùng nhìn tư mã như, lúc trước ở thất huyết đồng đã giết phân thân của đối phương, lúc này không có bất kỳ một lời nào, Chiến lực lục hỏa quán âm ầm bùng nổ, đánh tới chỗ của Tư Mã Như. Thật ra yêu cầu trận chiến này phải đánh ra uy phòng. Đã như thế, Hứa Thành ra tay chính là toàn bộ lực lượng. Một quyền này hội tụ 108 lực lượng pháo khiếu trong cơ thể của Hứa Thành. Hội tụ Kim Mô chi Pháp, hội tụ Tam Hỏa chi Uy, hội tụ Hai Ngọn Mệnh Đăng chi Thần, trực tiếp đạt tới lục hòa đỉnh phòng. Trong khoảnh khắc, thương khung bốn phía tự nhờ lõm xuống, mây mù hình thành một cái đầu trực tiếp sụp đổ tàn nát. cái đầu to kia cũng hoàng sợ lùi về phía sau. Từ mã như vung mạnh, nhất thời thiên cung ở trên đỉnh đầu chân áp tới hứa thành. Một tòa thiên cung cũng là chiến lực lục hỏa, cùng với một quyền kia của hứa thành trong khoảnh khắc va chạm. Tiếng nổ vang tận mây xanh đình tài như óc quanh quần bát vương, Thiên cung của từ mã như chấn động dưới một quyền toàn bộ chiến lược của hứa thành trực tiếp nghiêng ngả toàn thân của từ mã như chấn động lui lại bị đánh ra ngoài một trăm trượng. hứa thành ở giữa không trung lông tóc không tổn hao gì thất thải phong âm hộ thân hạc tán thủ thân hôn bản thân hắn lục hỏa như vậy lục hỏa thoáng cái Nên không phá được phong hộ của hắn. lúc trước thánh quân tử có thất thải phong âm đắc này từng làm cho hứa thành cực kỳ đau đầu đủ loại bố trí mới đem mệnh đằng phòng hộ của đối phương mở ra một lỗ hồng nhỏ. lúc này mệnh đằng đã bị hắn đoạt được. Sau khi cảm thụ, hắn cảm thụ càng sâu hơn đối với phòng hộ của ngọn mệnh đăng này. Mệnh đăng này chẳng những có lực độ phòng hộ, còn có phản chấn. Và lại sau khi Hứa thanh nghiên cứu ra đã phát hiện, hai cái mệnh đăng này dường như cũng có tăng cường lẫn nhau. Biểu hiện ở trên thất thải phong ngâm đăng, chính là lực phản chấn vượt qua trạng thái ngày đó của Thánh quân tử có được. Mệnh đăng phản chấn được tăng cường lên rất nhiều. Đây là nguyên nhân vì sao một quyền của Hứa thanh lên đánh lui Tư Mã Như. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hắn cảm thấy có thể chấn giết được Tư Mã Như Lục Hòa cộng thêm với Phản Chấn chiến lực cho hứa thành Đã không thua kém thất hỏa bao nhiêu hiển nhiên Tư Mã Như không biết điểm này Điều này có thể lý giải Dù sao nàng ta cũng không có tư cách có được mạnh đăng Mà Thánh Quân Tử có khả năng không biết Sau khi có được hai ngọn mệnh đăng Thì hai bên sẽ tăng cường cho nhau Không phải đơn giản Một cộng một bằng hai như vậy Cho nên lúc này sắc mặt của Tư Mã Như đã hoàn toàn biến hóa Máu tươi phun ra Trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được Cũng rung động Còn có tất cả mọi người đang quan sát trận chiến này Trong Liên minh Bát Tông Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên cô Đệ Nhất Thiên Kiêu hứa thành Liên minh Bát Tông Cho nên người chú ý không ít Nhưng hiện tại Tâm thần của bọn họ đồng loạt chấn động Đây là chiến lược thất hỏa Tư Mã Như đã sơ xuất rồi Lực lượng của một tòa thiên cùng Còn chưa đủ để chấn áp hứa thanh Bên trong dịch quán Mọi người thất huyết đồng cũng đang chú ý Sau khi nhìn thấy cảnh này điền hạ các phòng kia cũng đều cảm khái Trong lòng rung động không ít Đội trưởng bấy giờ cầm quả táo Vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt cảm xúc Ê, cũng mày trước đó ta nuốt nửa cây mũi Nếu không thật sự đã đánh công lại Nhưng ta cảm thấy tiểu A Thành Còn đang giấu giếm Tiểu tử này có quá nhiều lá bài tẩy đi khi người xung quanh đang quan chiến đều chấn động trong đáy lòng, thì hứa thành nhoáng lên một cái tốc độ kích người lao thẳng đến từ Mạ như sắc mặt đằng tái như là đít nhái. Sau khi tới gần lại một quyền đánh giả trong tiếng nổ vang từ mại như muốn phản kích pháp khí quỷ dị đều xuất hiện có thể nhìn thấy bốn phía có từng đạo thân đành quỷ dị toàn bộ đều xông về phía hứa thành nhưng lại không thể phá vỡ được phòng hộ hai ngọn bệnh đang của hứa thành cùng với thân hồn lần thứ hai bị đánh lui. Trong khi thiên cung bị chấn động, hứa thành lại một lần nữa tiếp cận, lại trực tiếp tung ra một quyền. Mặc trò từ mã như muốn giấy ruộng hay phản kích như thế nào, hay là từng đạo quỷ dị thôn vệ cắn xé, đều là vô ích. chiến lực của nàng ta không đủ, chỉ khi là nàng ta thẳng cấp hai tòa thiên cung. Nếu không, không cách nào phong ấn quỷ dị có thể uy hiếp tới được hứa thành. Dưới sự bùng nổ của hứa thành, thiên cung của nàng ta bị chấn động càng thêm kịch liệt. thân thể lại bị một quyền này của Hứa Thanh đánh về phía tường cùng không kết nào hạ xuống, càng ngày càng cao. trong nháy mắt, Từ mãi như lộ ra vẻ điên cuồng, trong lúc bấm quyết lấy ra một viên phong gấn huyết thủy tinh, thủy tinh này vừa ra, nhìn đã biết là vật phi phàm, bỗng nhiên bị nàng ta bóp nát. nhất thời người lùn khô héo ở trong thiên cung mở mắt ra, thoát ra sự khát máu và tàn nhẫn, khí thế bùng nổ, đứng dậy định đi ra, Hứa Thanh dừng lại, không đánh nữa. Mà là bình tĩnh nâng tay lên Trong khoảnh khắc đó Gió nổi mây vun Thiên địa biến sắc Tựa như có một luồng ý chí từ tám phương hội tụ Trực tiếp hóa thành một thiên đao màu tím Thiên đào này không phải là hư ảo Mà là thực chất Sau khi xuất hiện Làm cho tất cả người nhìn thấy đều kinh hồ Càng làm cho bọn họ kinh hồ chính là Thiên đảo xuất hiện trên thương khung Cũng không phải là một thành Mà là bảy thành Bảy thanh thiên đào Trong khoảnh khắc hình thành chấn động thiên địa tay phải hứa thanh hạ xuống, bảy thanh thiên đao này giống như là thiên phạt, từ bảy phương hướng, mang theo uy lực khủng bố không cách nào né tránh, và cũng chẳng cách nào chống cự, hướng từ mã như giữa không trùng thân sắc đang hoàng sợ, cùng với thiên cung hung hăng chảm xuống. Gió nổi mây phùn, chấn thiên hách địa, theo một tiếng đau khổ của từ mã như, bảy thanh thiên đao này đồng loạt rơi vào thiên cung của nàng ta, khiến cho thiên cung không ngừng chấn động truyền ra tiếng rằng rắc, lại bị chém ra bảy viên đất thật lớn người lùn ở bên trong cũng chấn động vừa định phản kích nhưng phía sau gớ thánh kim mộ huyện hóa ra mang theo thực dục tham niệm gắt gao tập trung vào người lùn làm cho nó một lần nữa phải ngồi xuống kể từ đó bản thân tư mãi như phải thừa nhận thật lớn máu tươi phun ra ào ào khí tức không ổn định ngay sau khi rơi xuống thân thể gớ thánh đột nhiên lao ra tốc độ cực nhanh Tựa như là xúc thế đã lâu, đến trước mặt Tư Mã Như, tay phải dơ lên thọc vào trong ngực dò xét. Bắt được trái tim bên phải trong hai trái tim của Tư Mã Như, dưới tiếng đau khổ của Tư Mã Như bỗng nhiên xiết lại, máu tươi phun trào. Một viên đá màu đen nhìn trái tim, sau khi bị hứa thành tóm ra, khí thức cả người Tư Mã Như rụp đổ, mặt thấy thêm cùng sau lưng sắp rụp đổ, thêm một luồng gió âm thổi tới. Gió này mang theo lực lượng vô thượng, trong khoảnh khắc cuốn lấy Tư Mã Như. càng phú chốc mang nàng ta đi rồi biến mất vô ảnh chỉ có âm thanh âm lãnh quanh quần bát vương lão phu phá vỡ ước định sinh tử chiến, chiến của hai người các người, người. đã như thế trái tim quỷ dị kìa để lại cho người hứa thanh lùi lại hai ngọn mệnh hòa trên đỉnh đầu lấp lánh trói mắt sau lưng kim ô tê mình, cho đến khi lùi ra phía sau trăm trượng hắn mới dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía xa nhíu mày hắn cảm thấy trận chiến này quá mức thuận lợi Có chút không thích hợp. Lúc này thân đành của thất gia xuất hiện bên cạnh hứa thành. Lão tứ không cần suy nghĩ quá nhiều. Ân oán đã được giải. Thậm chí nữ hoa từ mãi như ngày sau. Nếu hiểu lý lẽ. Còn có thể đến cảm ơn người. Hiện tại ngươi không còn cảm tạ hành động tông chủ liệt dị môn tặng báo sao. Đà tả liệp dị tông chủ. Hứa thành ôm quyền hướng tới liệp dị bồn bái một cái. Cùng lúc đó. Trong nguyên lão viện của liên minh bát đồng, tám thân đành khổng lồ ngồi ở chỗ đó, thu hồi thân niệm. huế điện tử nhách miệng cười. Trừ <cười> vị, lúc trước cá cược ta thắng. Cho dù là con rể của ta và tư mã già có giao dịch, nhưng các người cũng thấy được đồ tôn của ta ưu tú Ta đưa ra toàn bộ tài nguyên liên minh, các người có thể suy nghĩ thật kỹ. Dù sao thì đây mới là tư cách cổ hoàng thân phận đạo tử chúng ta không cần. Đãi ngộ vượt qua đạo tử là phải cho Chắc là không quá vận đúng không Thân ảnh của bảy vị khác Cả một đám không nói gì Nhưng đều ném ra một đạo quang hoa bay tới Bên trong đệ nhất phòng Lăng vân lão tổ hư lạnh một tiếng Ném xong liền rời đi chương 273 Không có đất tốt trận chiến này chấm dứt danh tiếng của Hứa Thành hoàn toàn triển ra trong liên minh Bát Tông Oanh động 187 tông lớn nhỏ Thánh quân tử có thể cùng Kim Đan Thiên Cung đánh một trận Ngày đó trấn áp Đại Điện Hạ để Nhất phòng thất huyết đồng Cũng là bởi vì Đại Điện Hạ vừa mới đột phá Còn chưa hình thành Tòa Thiên Cung đầu tiên hoàn chỉnh Đã sớm xuất quan Mà Hứa Thành thì hoàn toàn khác Hắn là trấn áp một Tòa Thiên Cung Kim Đan việc này phóng mắt nhìn toàn bộ nganh hoàng châu người có thể làm được cũng là phượng mau lần giác đặc biệt là hứa thành còn chưa đến cuối hắn chỉ là châm lên ba đoàn mệnh hỏa điều này làm cho đệ tử liên minh bát tông đồng loạt thay đổi thái độ với hứa thành mặc dù người có địch ý cũng có nhưng phần lớn đều là bắt đầu sinh ra sự sùng kính trong này nữ đệ tử rất nhiều dù sao dung nhan của hứa thành trong mắt đội trưởng đây chính là đòn sát thủ vượt qua tu vi của hắn Nhưng mà mặc cho ngoại giới như thế nào Sau trận chiến này Hứa Thành không rời khỏi dịch quán Cả ngày đều đà tọa tu luyện Khiến cho hai ngọn bệnh đăng của bản thân Dung hợp càng triệt để Lúc trước Hứa Thành thông báo trận chiến Với Tư Mã Như Trên thực tế sau lưng là có giao dịch Giữa Từ Mã Như và Thất huyết Đồng Đồng thời chi tiết về việc Xác nhập Thất huyết Đồng và với Liên Minh Sau khi toàn bộ hoàn thành Việc lựa chọn địa điểm cũng đã hoàn thành Đây là điều cơ mật cho dù là người ngồi dự thính cũng rất khó biết toàn bộ đều dựa vào thất gia quyết định vì vậy đội trưởng của vị hứa thành còn có tham điện hạ tự nhiên là biết được mà lần này hứa thành đi tới ngân hoàng châu kỳ thật còn có một nhiệm vụ khác đó là trước khi hắn đi trường tàm hấn hở kích động dặn dò hứa thành nhất định phải thông báo đầu tiên việc lựa chọn địa điểm tông môn mới trong đó liên quan đến lợi ích lớn ví dụ như vùng đất giao nhau Ví dụ như thổ nhưỡng xung quanh địa điểm mới, thậm chí là đất ở trong địa điểm được chọn. Dựa theo cách nói của Trương Tam, loài chuyện này ngàn năm có một. hiển nhiên Trương Tam cảm thấy đội trưởng không đáng tin cậy, cho nên dặn dò hứa thành thiên ngôn vạn ngữ, bảo hắn ngàn vạn lần đừng có quên. Vì thế sau khi hứa thành biết được việc này, trước tiên liền thông báo cho Trương Tam, mà Trương Tam cũng là người có bản lĩnh, không tiếc trả cái giá lớn, dựa vào nhiều lần truyền tống, sau khi nhanh chóng chạy tới, Chỉ kịp cùng với hứa thành và đội trưởng đối mặt Thì bắt đầu bận rộn Cùng bận rộn cũng có tam sư huynh Gã bất động thành sắc bắt đầu bố cục Sau đó viết được tin tức này Chính là mấy điện hạ các phòng khác Ai nấy đều hiểu được tầm quan trọng của tin tức này Đồng loạt không đi khiêu chiến nữa Mà là nghĩ hết phương pháp Thông qua tin tức này để kiếm thiền Kể từ đó Tin tức tự nhiên là không giữ được Khuấy tán ra trong liên minh Khiến cho bốn phía địa điểm thất huyết đồng được chọn Tất cả đều đang tắc vọt Người liên minh các tông Nhất hồ tác hưởng Đủ loại Dù sao căn cứ vào thương nghị Vì biểu hiện thành ý Phí di chuyển lần này Liên minh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu Tướng ăn không thể quá khó coi Phải có chừng mực Nếu không lại một khi thương nghị một lần nữa Đổi vị trí Tất cả những sở hữu vào tay Sẽ chịu tổn thất rất lớn Mà liên minh cũng không quá kiêu kiệt Dù sao lợi ích lớn nhất Vẫn là người trong nội bộ bọn họ Đây xem như là một hồi các tông môn mặc định phân phối, vì thế mặc cho tin tức này truyền ra một ngày, sau đó đóng cửa việc cổng chứng giao dịch bất động sản của chủ thành. Tiếp theo, đợt truyền thống đầu tiên của thất huyết đồng bắt đầu. Đầu tiên đến là hơn phân nửa đệ tử của Lục Phong. Bởi vì Nam Hoàng Châu là căn cứ địa không thể từ bỏ, tự nhiên phải lưu lại một ít, cho nên chỉ có 6 thành đệ tử theo Lục Già đến, cùng với đó còn có sơn thể Lục Phong. bọn họ muốn xây dựng ra một tòa thành trì thật lớn ở địa chỉ của tông môn mới công trình này rất hùng vĩ không chỉ cần tu sĩ hoàn thành còn cần phạm nhân phụ trợ như thế mới có thể đẩy nhanh được tiến độ vì thế rất nhanh đợt truyền tông thứ hai thứ ba lần được tiến hành cơ hội mỗi một ngày đều có rất nhiều đệ tử thất huyết đồng cùng với phạm nhân được truyền tông đến gia nhập vào bên trong việc kiến thiết thành trì vị trí của thất huyết đồng chọn là một đầu kia của phân nhánh ẩn tiên vạn cổ hà Nối liền của viên liên minh thất tông Nguyên bản lấy 8 tòa cự kiều Mỗi một tòa cự kiều Đủ để cho 100 làn xe ngựa Mà đầu kia lại là một mảnh hoang nguyên Ở phía xa có thể nhìn thấy Thái tư Độ Ách Sơn Tạo hình của tòa thành này cũng được xác định Không còn là tứ vương như là Ở Nam Hoàng Châu Mà nhìn từ trên cao là một con mắt khổng lồ Một đầu nối liền với cấm hải Một đầu cùng với thành trì liên minh Thông qua cái cầu nối thành một thể và lại còn mở ra một nhánh sông nhỏ của ẩn tiền vạn cổ hà từ trong thành trì thất huyết đồng ước tụ chảy rất biển rộng vị trí đồng từ của con mắt này sẽ là nơi sơn môn của thất huyết đồng trong tương lai Bốn phía là thành trì cảng khu vẫn được đệ thất phong quản lý bởi vì tổng môn xây dựng cùng với công trình thành trì cho nên trong khoảng thời gian này Hứa thành cũng không cách nào hoàn toàn đám chìm trong việc tu hành nữa thân là điện hạ của đệ thất phong hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý tỷ như lúc này theo hình thức ban đầu của thành trì được xây dựng ở địa điểm mới thất huyết đồng triển khai một hồi truyền thống quy mô lớn đem rất nhiều phạm nhân cùng với rất nhiều đệ tử của thất huyết đồng truyền thống tới chỉ là trận pháp sớm kiểm tra tiến hành gần như một ngày cho đến lúc hoàng hôn mới hoàn thành mà đệ tử bốn phía các phòng đến từ thất huyết đồng cũng đều bay lên không trung cảnh giác kiểm tra bốn phương truyền thống phạm nhân rất nhiều làm chủ thể cung cấp kinh tế ở trong thất huyết đồng Thất Tuyết đồng bảo hộ rất lớn đối với phòng nhân Cho nên hứa thành cũng được an bài thủ hộ một phương hướng Cùng với hắn còn có đội trưởng và tam sư huynh Ba người bọn họ ở giữa không trung Một bên là thân thành của thất Tuyết đồng Nơi đó trận pháp đang chậm rãi mở ra Một bên là một mảnh hoang nguyên lớn Mặc dù có tường thành khổng lồ Cùng với trận pháp ngăn cản Với hoàng nguyên và liên minh Nhưng đứng ở trên cao nhìn Kỳ thật ngách Hoàng Châu so sánh với đá Hoàng Châu Lại tàn khốc hơn nhất là vị trí thất huyết đồng chọn là phương hướng gần với thái tư độ ách sơn cho nên trong mắt hứa thành thái tư độ ách sơn rất rõ ràng giống như là một thi thể cự thú từng tòa hắc địa sơn mạch liên tiếp cùng với ác lâm hung thủ hình thành thái tư độ ách sơn dẫn ra biển nhìn từ xa từ ngọn núi lớn liên miên không dứt lan rộng vào trong ganh hoàng châu nhìn không thấy điểm cuối bên kia núi chính là thế lực tam linh chấn đạo sơn đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành vừa ăn táo vừa thản nhiên mở miệng Hứa Thành gật đầu đang xem xét phía sau Chủ Thành chân pháp âm ầm mở ra bắt đầu truyền tống mênh mông khuấy tán bát vương quang mang kinh thiên phản chiếu bầu trời quang phong đập vào mặt trong khi mặt đất chấn động trong truyền tống Chủ Thành từng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra hơn mười vạn đệ tử từ trên cao nhìn xuống tựa như là bầy kiến tản ra bốn phía Thân sắc tất cả người đến bên trong Đều mang thức biểu tình phân chấn Cùng với thấp thỏm đan sen Đối với bọn họ Đây là một nơi xa lạ Nhưng đó là một nơi khởi đầu tốt hơn cho tất cả mọi thứ Bây giờ theo ánh hào quang lấp lánh Theo đám người xuất hiện Phần lớn đệ tử bên trong đều bay lên không trung Bốn phía còn có đệ tử phụ trách trật tự Bắt đầu an bài trên bầu trời Đều là người của thất huyết đồng Ngựa thành cũng hết sức chăm chú nhìn xung quanh Mà đúng lúc này bỗng nhiên từ phương hướng của thái tư độ ách sơn bầu trời biến sắc mơ hồ có từng mây màu hồng nhạt quay cuồng trên bầu trời uy áp kinh thiên từng đạo thiềm điện hình thành âm ầm tản ra bốn phía cảnh tượng này khiến cho thất tuyết đồng rất coi trọng gương mặt khổng lồ của hốt luyện tử cũng hiện lên được trên bầu trời nhìn về phương xa hứa thanh nhìn lại rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cảnh phải giật mình đó là mấy ngàn người tị nạn tựa như là ngoại tộc của một tiểu quốc nào đó trong thái tư độ ách sơn bọn họ ai nấy đều gầy như que củi thần sắc hoàng sợ mang theo sự tuyệt vọng đang toàn lực chạy trốn nhưng ngay sau đó tầng mây màu hồng phấn ở phía trên bọn họ gào thét bao trùm qua màu hồng này quỷ dị tựa như là phấn càng giống như là màu huyết nhục trong lúc gào thét hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp cắn nuốt xuống mặt đất trong chớp mắt tất cả người tị nạn đều bị nuốt vào trong miệng tiếng nhài nuốt vang vọng mưa máu rơi xuống nhìn mà gây tởm còn có vẻ hung sát tuyệt thế ngập trời khoách tán Lục ánh mắt hứa thành ngân tủ sương mù màu hồng cuộn trào hóa thành một thân ảnh thật lớn ở bên trong mấy mù hình thành thân ảnh này ước chừng ngàn trưởng. có thể thấy đó là một nữ tử bộ dáng tuyệt mỹ trí cực ngũ quan ở trên mặt hoàn mỹ mắt đẹp lưu phán có thể thấy được từng đạo ánh sáng lưu động nhất là cái mũi đẹp ngũ quan của nàng hoàn toàn thể hiện khiến cho toàn bộ khuôn mặt của nàng ta rất lập thể, Trông mây mù, Theo nữ nhân này nhanh chóng thấy gần thất huyết đồng, có thể thấy trên làn da của nàng ta rõ ràng có vết loang giống như là da báo, mà cái eo lại rất nhỏ, hàm răng trắng nõn, trên tài có hai chuỗi hoa tai ngọc thạch, trong lúc đi về phía trước phát ra tiếng thành thúy, quần áo của nàng ta cực kỳ tình mỹ, xà hòa đến cực điểm, đó là một kiện linh châu ngọc sa bào trên mặt đính ít nhất hơn một vạn tử châu, mỗi một hạt. Đều hoa quang muôn vàn, ẩn chứa linh khí nồng đầm. Ngọc xa còn tàn ra khí tức bên ngoài, phiêu hương trăm dặm. Càng kinh người hơn, chính là vị trí ngực của trên chiếc váy này. Dùng một sợi theo ra đồ đằng phượng vũ, đồ đằng này quang mang vô tận, ẩn chứa thần tính kinh thiên. Mà nữ tử này hiển nhiên rất yêu cái đẹp. Trong tay cầm một cái gương, vừa phi hành, vừa nhìn về màu da sau khi ăn xong của mình. Khi tới gần thất huyết đồng, Huyết luyện tử ở trên bầu trời Âm trầm mở miệng Dừng lại Thành gầm như sấm trời nổ vang thiên địa Nữ tử trong sưng mù màu hồng nhạt ngẩng đầu Nhìn lướt qua thân thành của thất huyết đồng Lại nhìn huyết luyện tử Cười khinh miệt <cười> Thất huyết đồng Cấm kỵ của người khá thú vị Nói xong, nàng ta duỗi thắt lưng mang theo vòng eo con kiến Cùng với quần áo xa hoa Nhoáng lên một cái Phấn vụ đổi phương hướng Trở về thái tư độ ách sơn Một màn này làm cho động tử hứa thành co rút lại, hắn cảm nhận được đối phương hung tàn cùng với tu vi khủng bố. Là đệ Tam Linh, u tinh linh tôn của Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở bên kia núi, nuôi nhốt 137 tiểu quốc làm huyết thực, trở thành địa ngục trần gian, oán khí ngút trời, lại làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Tam sư huynh nhẹ giọng mở miệng. Tam Linh Trấn Đạo Sơn, đệ nhị linh tên là Quyết Dương Linh Tôn. Đệ nhất Linh là Thái Quang Linh Tôn Ba người này đều là quy hư đại cảnh Thân là một trong sáu thế lực lớn Của ngân Hoàng Châu Thực lực sâu không lường được Thế chúng ta chọn địa điểm ở đây Đến là một cái phủ đầu để giao oai Thành âm trầm thấp Của Tam Sư Huynh Quán Quẩn Hứa Thành nhìn về phía Thái Tư Độ Ách Sơn Hắn cảm nhận được sự hung tàn Của ngân Hoàng Châu Cho dù trong liên minh một mảnh yên bình cả múa Nhưng thế giới này cũng không phải là như thế mà là trần gặp sự hung hiểm, trần gặp sự tàn khốc. đây là một cái thế giới người không giết người khác thì người khác sẽ ăn người. nhưng đúng lúc này một thành ngầm nuốt nước miếng rất là đột ngột truyền đến bên người hứa thành ánh mắt của đội trưởng nhìn về phía u tinh linh tôn rời đi toát ra hào quang lâm ba lâm bầm mỗi một viên tử châu đều là linh vận thiên niên châu ngọc sa dùng tiên ngọc kinh đại thần thông hiếm thấy luyện hóa thành xa đây là một kiện tiên ngọc sa tiên khí kinh thiên, nếu ăn vào mà nói, chỗ tốt vô cùng lớn, còn có sợi tóc theo thành vượng vũ, thân tính quá mạnh, quần áo tốt, quần áo tốt của ta. Đôi trưởng hô hấp dồn dập, không ngừng nuốt nước miếng, quang mang hai mắt sáng ngời vô cùng. Chương 274: Hung địa nhân gian. Trước khi đến Liên Minh, Hứa Thành nhìn thấy giới thiệu Tam Linh Chân Đạo Sơn ở trong hồ sơ của tông môn. Trăm giảm chấn đạo sơn xương khô như lĩnh hài cốt như rừng nơi đó ra người dính thành từng mảng tóc hóa thành chiên treo lên gió khô đem mặt đất trải thành màu đen nhìn thấy vô số da thịt nát thành bùn bụi làm cho người tát giật mình còn có xương cốt chất đống quanh cây đầu trở thành quả trên cây thống khổ kêu rên mà không chết máu tươi nhỏ xuống có thể làm cho hung sát qua lại uống giải khát thì sơn huyết hại thành hôi khó người hiển nhiên là luyện ngục nhân gian. 137 quốc gia trong phạm vi của nó nuôi nhốt, có nhân tộc, có dị tộc, đều làm nương thực, ăn một quốc gia, lại bổ sung một quốc gia. Đây chính là miêu tả tam linh chấn đạo sơn trong hồ sơ của thất huyết đồng. Mà hung thổ nhân gian này tiếp giáp với liên minh bát đồng, cũng dựa vào biển, chỉ cách thái tư đổ ách sơn mạch. Trong lòng hứa thành biết, địa điểm tông môn vì sao ở chỗ này, một mặt là một thể với liên minh, nơi này mặc dù gần trấn đạo sơn nhưng song phương đều là đại thế lực của ngánh hoàng châu nếu đối phương công sát tới nơi này khai chiến không thể nghi ngờ một mặt khác nơi này cách dòng chảy uẩn tiên vạn cổ hà gần nhất linh khí nồng đậm vô hình nuôi dưỡng có thể làm cho dị chất trong cơ thể đệ tử thất tuyết đồng thời khắc được thanh tẩy đồng thời ở chỗ này mở ra phân nhánh sông xuyên qua toàn bộ thanh trì của thất tuyết đồng lợi ích cũng rất lớn bởi vì hai thứ kết hợp Nên có thể làm cho thể khắc tân thành của thất huyết đồng Tràn ngập trong khí tức của tiên linh nồng độc Và lại nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà Thuộc sở hữu của Liên Minh Dựa theo ước định phân nhánh Thuộc về tài sản của tông môn thất tuyết đồng Đồng thời khu vực thành trì của thất tuyết đồng này Gần đây giá trị mới tăng vọt Trước khi nhánh sông Uẩn Tiên chưa tới Nơi này không có giá trị Nhưng đây chỉ là hứa thành suy đoán Cụ thể như thế nào Trong khoảng thời gian này Hắn không có đi dự tính Cũng không thể nào tham dự thương đàm cao tầng tông chủ và lão tổ Cho nên không biết được nguyên nhân chân chính là gì Nhưng hắn cảnh giác cực cao đối với tam linh chấn đạo sơn này Mà một màn này cũng làm cho hắn một lần nữa ý thức được phiến thế giới này không có nhạc thổ Mặt ngoài hòa bình là dùng thực lực tạo thành Và lại cũng không phải là vạn vô nhất thất Nếu đắm chìm ở trong nhạc thổ mà không tự cường Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khẩu phần ăn của người khác Chuyện mặt trời mọc và hoàng hôn Đều có khả năng đột nhiên bị thay đổi chưa đừng nói đến hòa bình Hứa thành thủ hồi ánh mắt Nhìn về phía phương vị tam linh chấn đạo sơn Hắn cảm thấy mình vẫn còn quá yếu Chờ tân thành tông môn tu kiến xong Ta sẽ tìm sư tôn Học một chút thuật pháp thần thông Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa Trong mắt hứa thành lộ ra sự chấp nhất Hít sâu một hơi Tiếp tục thủ hộ bốn phương Cứ như vậy Thời gian từng ngày trôi qua chủ thành thất huyết đồng đang thay đổi qua từng ngày mỗi ngày đều không giống nhau từng con đường từng kiến trúc từng trận pháp dưới sự nỗ lực của đệ tử thất huyết đồng của với phạm nhân đang nhanh chóng dựng lên truyền thống đệ tử cùng với phạm nhân cũng càng ngày càng nhiều khiến cho thoạt nhìn nguyên bản thành trì có chút trống trải nhiều khói lửa bảy ngọn núi của thất huyết đồng cũng lần lượt đến an trí ở vị trí trùng gian của thành trì về phần nam hoàng châu bên kia Tự nhiên thất huyết đồng sẽ không buông tha. Một lần nữa từ chân lý rất mạch rời bảy ngọn núi, khiến trận pháp bao trùm. Lại lưu lại để từ chấn thủ. Mặc dù không bằng trước kia, nhưng theo thất huyết đồng trở thành thượng tông, vô luận là cấm hải hay là nam hoàng châu, trong thời gian ngắn không có thế lực nào dám chiêu trọc. Mọi thứ đều có trật tự như bình thường. Đồng thời là một trong liên minh bát tông, một vài chức vị ở trong thất huyết đồng cũng cần thống nhất. Như thế mới có thể trở thành thành viên liên minh tốt hơn. Như tông chủ, thất huyết đồng đã từng không có tông chủ Nhưng bây giờ thì có rồi thất gia nhậm chức Không có bất kỳ tranh cãi nào xuất hiện Trở thành tông chủ của thất huyết đồng Mà người kế nhiệm Đệ thất phong là đạo nữ của ông Cũng chính là tiểu A-di của đình thuyết Đồng thời các chức vị trưởng lão Tông môn này cũng điều chỉnh thành hộ pháp Chỉ có tù vì đạt tiên nguyên anh Mới có thể xưng làm trưởng lão Cùng cảnh giới phong chủ với hiện giờ bởi vậy cũng có thể nhìn ra kết cấu của thất huyết đồng đây là hy vọng tương lai tất cả phong chủ đều có thể bước vào linh tàng cảnh sau khi chức vị điều chỉnh một lần chuyện thất huyết đồng sắp nhập vào liên minh mới là hoàn thành hơn phân nửa kế tiếp trăm phế chở hưng từ trên xuống dưới thất huyết đồng đều vô cùng bận rộn mỗi người đều có một hoặc hai yêu cầu nhiệm vụ cố định nhưng đối với thời gian tu luyện hàng ngày của đệ tử tông môn không ép buộc mà là đảm bảo đệ tử tu hành Đồng thời vì giá tốc hoàn thành, tất cả sự tình tông môn, xuất giá rất nhiều tài nguyên, lần thứ hai phát ra nhiệm vụ bổ sung treo thưởng. Loại chuyện này không cần sinh tử giao chiến, liền có thể đạt được tài nguyên, khiến cho tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình Gứa thành cũng nhận được nhiệm vụ cố định thứ hai, hắn ở khu cảng cùng với mấy đồng môn thì pháp, đem cấm hải trần gặp dị chất ở bên ngoài cảng đẩy ra ngoài một chút, thuận tiện cho các đệ tử khác có thể thuận lợi lấp biển. Xây dựng càng biển Bởi vì từ sau khi hứa thành xuất quan Vẫn ở lại trong liên minh Còn có một khắc huy hoàng ở bên bờ Cùng với trấn áp Khiến cho mọi người chấn động trong trận chiến với tư mã như Điều này làm cho hắn giống như là Thánh quân tử lúc trước Hào quang hội tụ Mặc dù hiện giờ liên minh không tuyên bố Nhưng bất luận kẻ nào cũng hiểu được Hắn đã là đại thiên kiêu của liên minh bát đông Vì thế trong liên minh Phong khí cởi mở Người tò mò tự nhiên không ít Bấy giờ ở khu cảng, khi hứa thành cùng với các đệ tử khác đến thị pháp, khiến cho nước biển nổ vang, tản ra trong phạm vi rất rộng lớn. Phía xa có thể nhìn thấy, có không ít đệ tử liên minh cất tông đều đang vây xem. Đối với bọn họ mà nói, thất huyết đồng sát nhập vào trong liên minh vốn là đại sự, tự nhiên phải xem một chút. Nhất là nữ đệ tử, ở trong đó chiếm đa số những người đến xem. Sau khi nhìn thấy thân ảnh hứa thành xuất hiện, hầu hết ánh mắt đều sáng lên, truyền ra tiếng huyền náo điều này đệ tử thất huyết đồng đã quen không trách mấy ngày nay đều là như thế trong lòng cảm khái cũng chỉ thi thoảng đánh giá hứa thành ở giữa không trung biểu tình bình tĩnh đang thi pháp hứa thành không để ý đến những thứ này chuyên chú thi pháp hắn phát hiện loại nhiệm vụ tông môn này kỳ thật cũng ẩn chứa tu luyện kỹ nghệ tỉ như đầy biển hiện tại hắn vận chuyển hóa hải kinh hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đến từ cấm hải điều này làm cho nước biển hắn khống chế Nhất định phải thời thời khắc khắc Bảo trì trạng thái toàn lực ứng phó Mới có thể làm cho nó không ngừng cuốn ngược ra Trong này lên liên quan đến pháp lực ổn định Cùng với mức độ bền bỉ Uy áp của nước biển Giống như một tảng đá mai khổng lồ Có thể mượn nó để mài dũa bản thân Có phát hiện và nhận thức này Với thanh tự nhiên càng nghiêm túc hơn Mà lúc hắn thu hành Đình tuyết cũng đi đến đang mặc một bộ bạch phiêu Vân thanh quang, tóc buộc đuôi ngựa sau lưng đeo một thanh kiếm điều khắc phượng ngọc cả người thoạt nhìn anh tư hiên ngang gió biển thổi qua dáng người uyển chuyển tết là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng với ánh mắt gây thơ làm cho nàng càng thêm vài phần sử động lòng người nàng cất bước đến trong ánh mắt mang theo một chút tò mò đầu tiên là đánh giá những nữ đệ tử phía xa nhìn hứa thanh ca ca của mình nhẹ nhàng cười lúc hứa thanh thì pháp chấm dứt khoanh chân điều thức thì đi tới bên cạnh hứa thanh hứa thanh ca ca hứa thành mở hai mắt ra nhìn đình tuyết một cái gật gật đầu hứa thanh ca ca gần đây ta học được rất nhiều kiến thức dược thảo luyện một mình bách linh tiên thảo dịch ta tự uống một ngụm cảm giác cũng tạm nhưng dược hiệu không biết có phải kém một chút hay không nói tới đây đình tuyết thấy hứa thành nhíu mày vì thế lại tiếp tục mở miệng hứa thanh ca ca phu của tiểu a ta quá bận rộn tiểu a cũng vậy ngoại công cũng không nhìn thấy người chỉ có thể thỉnh cầu với thanh ca ca với thanh ca ca người có thời gian có thể chỉ điểm một chút tuyết nhi được không đình tuyết bộ dáng ngây thơ thành âm mềm mại rất dễ nghe cơ hồ còn mang theo một chút hàm ý làm nũng vừa thành nghe được ba người trong lời nói này của đình tuyết chỉ có thể im lặng gật đầu trong ánh mắt của đình tuyết tràn đầy sự vui vẻ lấy ra một cái đan bình. hơn nữa còn đưa qua một tập linh phiếu mệnh giá không nhỏ Nhìn ninh phiếu, bởi vì tu hành bị quấy dày không vui, mà đáy lòng hứa thành lại tản đi một ít, cầm lấy bình đan dược nhìn qua. Lấy hiểu biết của hắn đối với thảo mộc, liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra có độc hay không, sau đó uống một ngụm. Hứa thành thản nhiên mở miệng, cũng được. Đình tuyết nghe vậy thì rất vui vẻ, nhưng nàng biết trừng mực, nói đơn giản vài câu, liền yêu nhã xoay người rời đi. Ánh mắt đào qua những đứa đệ tử liên minh nhìn về phía nơi này, đáy lòng hư một tiếng. Một đám tàu lãng ti tiện cũng dám cướp hứa thanh ca ca. Họ khách xa không nghe được nói chuyện, chỉ nhìn thấy ta đi tới đưa đan dịch cho hứa thanh ca ca. Hứa thanh ca ca lại uống một vụ Đây là tuyên bố chủ quyền, nhưng mà những người này còn không tính là gì. Cố mộc thành ta cũng cho hạ bệ, hiện giờ đồng bế quan trùng kích chút cơ. Trước mắt địch nhân lớn nhất của ta chính là Ngôn Ngôn. nghĩ đến ngôn ngôn đinh tuyết lại cắn rằng đang cần nhắc cách đối phó thì phía xa triệu trung hằng vội vàng chạy tới gã cũng là kẻ phi phạm cho dù hớ thành bây giờ như mặt trời ban trưa nhưng gã vẫn không buông tha cho Đình tuyết một chút nào một bộ cuối cùng một ngày Đình tuyết người sẽ quay đầu là bờ người chờ người vẫn thủy chung ở nơi này đèn đuốc lan san vừa nghĩ đến hình ảnh này bản thân của triệu trung hằng thấy cảm động ánh mắt cũng càng thêm kiên định hớ thành thấy vậy Đối với chuyện nam nữ hôm nay Hắn không còn ngây thời như lúc mới vào tông muôn nữa Chỉ biết liều lông vũ Trong doanh địa thập hoang giả Rất nhiều người thường xuyên lui tới Hiện giờ đang trưởng thành Đáy lòng của hắn ít nhiều cũng từ hoàng nham Và tam sự huynh nhìn ra một ít Chỉ là hắn vẫn cảm thấy Việc này không có lực hấp dẫn mạnh như vậy Vì thế không quan tâm tiếp Mà tiếp tục tu hành Tiếp tục đầy biển Cho đến mấy ngày sau Việc xây dựng bến cảng đã xong hứa thành không tiếp nhận nhiệm vụ nữa mà là truyền đâm cho thất gia sư tôn ta muốn tìm hiểu vì sao một vài thiên kiêu liên minh bị kẹt được tứ hỏa mà không tăng cấp thiên cung còn có bản thân ta cảm thấy tuật pháp của ta có chút thiếu hụt kính xin sư tôn giải đáp nghi hoặc đến sơn môn gặp ta một lát sau thành ngầm của thất gia vang vọng trong tâm thần hứa thành hứa thành chấn động trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đi thẳng tới sơn môn bảy ngọn núi của thất huyết đồng Tông chủ điện vẫn lựa chọn ở trên để thất phòng. Sau khi Hứa Thành tới, vừa mới đến đỉnh núi thì đã nhìn thấy tiểu a di của Đình Tuyết, cũng chính là đạo lữ của thất gia, đang tức giận từ trong tông chủ điện đi ra. Bái kiến sư nương. Hứa Thành vội vàng bái một cái. Sư nương cước bộ dừng lại, nhìn Hứa Thành một chút, biểu tình hòa hoãn lại. "Tiểu tứ, người rất tốt." Đình Tuyết nói với ta, người tu hành có chút nghiêm túc, phẩm tính lại càng hơn người. Rất là săn sóc ân cần hỏi hát nàng Mặc dù là nàng đôi chút tùy hứng Nhưng người chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nhỏ của nàng Trước sau như một ôn hòa đối đãi, Người là hảo hai tử Không giống như người nào đó Sống cả một đống tuổi như vậy rồi Mà cả đời cũng không nói một câu nào ôn nhu mềm mại cả Đáng sống một mình Sư nương hiển nhiên đang tức giận Nói xong ném một cái bình tím đưa cho hứa thành Đây là tiền linh dưỡng thần đan Sau khi đi vào đưa cho sư phụ ngươi Ta lười đưa cho hắn Nói xong, sư nương đi rồi Thật xác hứa thanh cổ quái Nhìn bình thuốc ở trong tay Lúc đi vào tông chủ điện Hắn thấy thất già vẻ mặt có chút mệt mỏi Nhưng vẫn đang vẽ tranh người trên vách tường Chính là bản đồ của ngách Hoàng Châu Mà trên tấm bản đồ này Có một vị trí Làm cho ánh mắt hứa thanh phải ngưng tụ Đó là ở chủ sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà bên kia núi Thái Tư Độ Ách Sơn Cực kỳ xa xôi Nơi đó hội nhập vào biển cả ở đó thất gia vẽ một người đang khoanh chân ngồi. Chương 275: Thất gia truyền pháp. Đại điện trống trải, ngoài trừ thất gia đang vẽ tranh thì cũng chỉ có một mình Hứa Thành Tôi tớ không ở đó. Tò mò vì sao vì sư lại vẽ một người đang đả tọa ở nam nhạc quỷ sơn như vậy sao? Thất gia quay đầu nhìn Hứa Thành, thản nhiên mở miệng. Hứa thanh gật đầu. Nơi này mới là mấu chốt của ngánh Hoàng Châu. Chờ ngươi tới tứ hỏa, ta sẽ mang ngươi đi qua đó một chuyến, nói không chừng nơi đó là chỗ tạo hóa của ngươi. Thật ra không giải thích quá nhiều, ánh mắt dừng ở trên bình thuốc trong tay hứa thành. Phất tay, bình thuốc tự động bay ra, ông ta cầm ở trong tay uống một ngục, rồi thu hồi, ngồi ở một bên bàn cờ. Lại đây, ngồi đối diện với ta. Thật giả vẫy vẫy tay về hứa thành, hứa thành nhu thuận tới gần, ngồi ở bên kia bàn cờ. Biết chơi cờ không? Thật ra hỏi, hứa thành lắc đầu Ta giải người Thật ra cầm lấy một quân cờ Đặt ở một góc của bàn cờ Hứa thành suy nghĩ một chút Cũng đem quân cờ đặt ở một góc khác Cờ như nhân sinh Cũng là biểu hiện tâm tính của một người Đời này vi sư chơi cờ chưa bao giờ thua Người có biết vì sao không? Thật ra bình tĩnh mở miệng Hứa thành lắc đầu Học theo cũng hạ xuống một nước ta hạ xuống không phải là trước mắt, mà là toàn bộ thế cục. Đạo lý này kỳ thật rất nhiều người biết, cũng muốn làm như vậy, nhưng thường thường kỳ ngộ không đủ, từ chất không được, cho nên không cách nào làm được, chỉ lưu lại tiếc nuối. Như người nhìn thấy, những đệ tử 120 pháp khiếu của bảy tông môn kìa, sợ dĩ bọn họ dừng lại ở tứ hỏa, có thể thăng cấp lên thiên cung kim đan mà không đi, chính là bởi vì bọn họ có tâm nhìn toàn cục, Bọn họ muốn khai ra pháp khiếu Từ 121 Thật ra cầm quân cờ Nhẹ giọng mở miệng Ánh mắt hứa thanh lộ ra vẻ suy tư Cái này không khác gì So với phán đoán trước đó của hắn Khi dò xét ra 120 pháp khiếu Lúc ấy hắn cảm thấy Sau 120 pháp khiếu Có lẽ còn tồn tại pháp khiếu khác Dường như nhìn ra suy nghĩ của hứa thanh Thật ra cười cười Sau 120 pháp khiếu Chỉ có một pháp khiếu thứ 121 này. Một khiếu có thể hình thành một hỏa, nhưng độ khó mở ra cực lớn, ngoài sức tưởng tượng, không phải đại cơ duyên không thể đạt được, và lại người ngoài không cách nào tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân người. Về phần độ khó không phải là mở ra, mà là tìm được vị trí của nó. Trong lịch sử của ngánh Hoàng Châu, người đã từng mở ra pháp khiếu thứ 121 này, Thường thường đều là đã trải qua hung hiểm cực lớn Trong nhé mắt sinh tử cơ duyên xào hợp Tìm được vị trí pháp khiếu từ 121 Mở ra Và lại cần cứ theo ghi chép và thôi diễn Mỗi người đều có vị trí pháp khiếu khác nhau Cho nên so sánh hay tham khảo đều không có ý nghĩa gì Hứa thanh trầm ngâm Một lúc lâu sau hạ quân cờ xuống nhẹ giọng nói Sư tôn Ngũ hỏa thì có chỗ tốt gì? chỗ tốt sẽ được thể hiện trong một khắc thiên cung kim đan. thật ra cười cười, ngươi hẳn là đã từng nghe nói qua một câu gọi là chấm mệnh hòa chiếu giỏi thiên cung, nơi thiên cung này chính là mấu chốt của kim đan. thiên cung kim đan tù sĩ bản thân là có cực hạn, cực hạn này liền thể hiện ở mệnh hòa tam hòa ánh lục cung, đây là đệ tử tư chất còn được, cuối cùng vẫn có cực hạn. nói cách khác Ba đoàn mệnh hòa có thể chiếu rọi ra Sáu tòa thiên cùng Đem chúng triệt đều quần dưỡng sáng người Sau khi đưa vào kim đàn Chính là trạng thái đỉnh phong của bọn họ Nhưng trên thực tế Đây chỉ là cơ sở mà thôi Thật ra nói đến đây Dừng lại một chút Như chờ hớ thành tiêu hóa Hớ thành như có điều suy nghĩ trầm ngâm sau đó hỏi Chiến lực 36 hỏa Người có thể lý giải như vậy Thật ra gật đầu Sở dĩ nói là cơ sở Là bởi vì trên sáu tòa thiên cung này Tồn tại mệnh vụ Có một ít thiên cung tồn tại trong mệnh vụ nữa Bởi vì sức mù ngăn cách Cho nên không phải kiệt xuất Thì khó có thể chiếu giỏi Chỉ có tứ hòa mới có thể phản chiếu ra để thất cung Không nên chỉ nhìn thêm có một cung Nhưng thất cung chấn lục cung Cũng giống như lục hòa đánh với ngũ hòa của ngươi Rất dễ dàng Trong nhai mắt có thể giết chết Cho nên những người đã có tứ hỏa Bọn họ đều khát vọng Khai ra pháp khiếu thứ 121 Hình thành ngũ hỏa Bởi vì ngũ hỏa chiếu bắt cùng Cực hạn sẽ càng cao Tự nhiên thành tiêu cuối cùng sẽ càng lớn Thành ngầm thất gia vắng vọng bên tai hứa thành Hứa thành yên lặng suy tư gật gật đầu Về phần mệnh đăng Người có lẽ cũng lĩnh hội Trên thực tế giá trị của nó Ở cảnh giới trúc cơ này Không thể hiện ra quá nhiều Chỉ có ở thiên cung kim đàn mới có thể đem bộ phận thể hiện ra. Người có mệnh đăng, một khắc khi đột phá bước vào thiên cung kim đàn. Một ngọn mệnh đăng liền ở trên mệnh vụ trực tiếp mở ra một tòa thiên cung, không cần uẩn dưỡng, cũng không cần từ từ mài rúa. Trong nháy mắt mở ra, mệnh đăng hóa thành mệnh đàn giống như là kim đàn trấn ở trong đó. Cho nên với tư chất của người, nếu đi tới cực hạn mở ra 121 pháp khiếu, như vậy thiên cung của người cuối cùng sẽ là mười tòa thật ra nhìn hứa thanh thật sâu hiện tại người đã biết giá trị mệnh đăng đối với kim đan cảnh tu sĩ chưa sao mặt trở thành khẽ biến thật ra nói nhiều như vậy đây là lần duy nhất thần sắc của hắn xuất hiện biến hóa trên thực tế lúc trước hắn đã có một ít phân tích hiện giờ được thất gia chứng thực điều này làm cho tâm thần của hắn càng thêm ngưng trọng một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt phản chiếu trong lòng của hứa thành cảm giác nguy cơ này tự nhiên không phải đến từ thất gia mà là đến từ tương lai sẽ gặp phải tất cả kim đàn tu sĩ không biết có ác ý có sợ không thất gia cười cười nói sợ hứa thành thành thật nói vậy cười phải làm sao bây giờ Thật gia cảm thấy hứng thú hỏi một câu hứa thành hết sâu một hơi chậm rãi bình tĩnh lại chuyện này không cách nào thay đổi muốn tránh cũng chỉ có thể là mình mau chóng mở ra tứ hỏa cùng với thử nghiệm ngũ hỏa làm tốt nhất nếu không làm được cũng không miễn cưỡng phải mau chóng đột phá cảnh giới bước vào kim đan thiên cung kim đan một thành trong nháy mắt hắn có thể có được hai tòa thiên cung hoàn chỉnh khi đó phối hợp với độc của mình mới có như miễn cưỡng an ổn nhưng mà những ý nghĩ này hứa thanh cảm thấy chỉ là kế hoạch dài hạn hắn trầm gấp một phen vụng trộm nhìn thất ra một cái nhớ tới trận chiến lúc trước mình cùng với thánh quân tử thật giả răn dạy mình sao không đi tìm lão đại lão nhị và lão tam cùng nhau ra tay vì thế thấp giọng nói sư tôn cứu ta thật giả nghe vậy thì cười lớn một tiếng đối với câu trả lời này rất hài lòng chỉ vào đỉnh đầu hứa thành lúc trước ta tặng cho người tử thiên vũ cực quan không nên không đeo đó là vi sư đưa bảo hộ cấp nguyên anh cho người nói xong thất gia phất tay từ trong ống tay áo bay ra lắm đoàn ánh sáng trong đó một đoàn ánh sáng sau khi bay ra thì tiêu tán hóa thành một ngọc giản bay về phía hứa thành phương pháp sử dụng ở bên trong sau này ngươi trở về cân nhắc hứa thành tiếp nhận tim được nhanh hơn nhìn về phía bốn đoàn ánh sáng khác Thật ra lại bắn ra đoàn ánh sáng thứ hai nhanh chóng tới gần hứa thành sau khi bị hứa thành bắt được hào quang tiêu tán hóa thành một khối lỗi to bằng bàn tay khỏi lỗi vải này giống như vật sống trong khoảnh khắc ánh mắt chuyển động một vòng lại nhìn hứa thành há miệng lộ ra hàm răng sắc bén dãy rụa trong tay hứa thành giống như bất mãn bị người khác bắt được đây là quỷ oa đổi mệnh thuộc về vật có trình độ quỷ dị cực cao nó trời sinh đã có ba cái mạng người kết huyết mình với nó nó có thể thay người hóa giải ba lần tử vong người ở tông môn thì còn tốt chứ nếu như ra ngoài nhớ mạng thuộc bên mình hứa thành tim đập thình thịch gắt gao bắt lấy quỷ hoa đổi mệnh này có lẽ là dùng sức nên quỷ hoa kia phát ra thanh gâm thê lương dãy giụa càng thêm kịch liệt hứa thành không để ý tới gần đầu nhìn về phía ba đoàn ánh sáng khác ba đoàn ánh sáng kia chiếu vào trong đồng từ của hắn không phân biệt được rốt cuộc là chúng đó quá trói mắt hay là ánh mắt hứa thành đang lóe sáng dù sao thì nó đang rất sáng tâm tình thất ra sung sướng cười mở miệng công pháp hoàng cấp khó có thể truyền ra ngoài ta cũng không cách nào giải ngươi cần chính ngươi mò mẫm tiến dài ta chỉ có thể nói cho người biết một khi công pháp hoàng cấp tiến dài uy lực sẽ càng khủng bố mà phương pháp tiến dài nhanh nhất trên thực tế chính là thôn phệ công pháp hoàng cấp của người khác tinh luyện tinh khí thần đương nhiên nếu là công pháp hoàng cấp cùng loại thì hiệu quả tốt nhất ánh mắt hứa thanh co rút lại Ngươi bây giờ quá yếu, và lại minh chủ cũng không phải là hạng người nhỏ mọn, dù sao cũng phải cân nhắc bối cảnh thất huyết đồng cùng với chỗ tốt ra tay thu được lớn bao nhiêu, cho nên ngươi không cần lo lắng điểm này uy hiếp ngươi. Ngươi thanh gật đầu, trong đầu hiện lên diệt bông của Thánh quân tử, đáy lòng bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn ba đoàn ánh sáng ở bên cạnh thất gia. Thánh quân tử nói ngươi có nhược điểm là thần thông thuật pháp tiểu hụt, Đó là bởi vì lúc trước ngươi còn chưa bái sư. Đệ tử của ta công pháp cùng với thần thông mỗi người đều không giống nhau, đều là vi sư chuyên thu thập và trình lý, tiến hành lựa chọn thiết kế chế tạo. Nói xong, đem đoàn ánh sáng thứ ba bắn tới chỗ Hứa Thành. Bề trong ánh sáng này không phải là vật thực chất, mà là một đạo ấn ký rơi vào trong mi tâm Hứa Thành, trực tiếp khắc sâu trong tâm thần của hắn, hóa thành từng trận như tiếng chuông vàng ở trong thức hải của hắn quanh quẩn. Đồng thời thanh ngầm thất ra Cũng giống như là đồng bộ Với tiếng nói trong đầu hứa thành Cùng nhau truyền ra Tài truyền thuật thứ nhất cho người Là pháp thuật Tên là khiếu hải cửu điệp Thuật này huyễn hóa ra biển rộng Cửu lãng lực lần lượt nổi lên Cuối cùng hình thành sóng thần Trấn hải kinh thiên Hứa thành hít một hơi thật sâu Ánh mắt lộ ra kỳ quang Trong đầu hiện lên từng màn hình ảnh này Hình ảnh mênh mông vô cùng Phật tay trong lúc biển rộng nguyễn hóa bát vương sóng biển cuồn cuộn ẩn chứa nộ hại lực bao trùm tất cả nghiền nát tất cả ta truyền ngươi thuật thứ hai là, là quỷ thuật, thuật. Là tên là huyền ưu chú. chú Thật ra phất tay đạo ánh sáng thứ tư hóa thành ấn ký cũng khắc sâu trong bi tâm của hứa thành lúc này đây hình thành không phải là tiếng nổ vang mà là một cỗ hàn phong âm trầm thổi vào bên trong mỗi một tấc quyết nhục trong cơ thể hứa thành khiến cho khi tức của hắn thờ ra đều trở thành sương trắng. Trong cảm giác của hớ thành, hắn tựa như nhìn thấy một ngón tay héo rũ đến cực hạn, mà theo cảm giác vô cùng quỷ dị từ trong một vòng xoáy màu đen thật lớn vươn ra, chấn sát nhìn thấy mà giật mình. Huyền u chú này là sự nghiên cứu huyền u chỉ tập hợp sở học bản thân ta sáng tạo ra, và cuối cùng ta dạy cho người không phải là pháp thuật, không phải quỷ thuật, mà là một đạo bí thuật. Ta xem trận chiến của người thích dùng quyền Vĩ thuật này thích hợp với người Nó tên là dưới cửu tuyền. Sau khi triển khai Phạm là người chúng tám quyền Quyền thứ chín của người tất sẽ đánh vỡ một pháp khiếu Cho dù là thiên cung kim đàn Cũng cần mạnh hòa Cũng cần pháp khiếu lực Đây là căn cơ Pháp này bá đạo đến cực điểm Âm tồn đến cực điểm Người nhất định phải dùng thận trọng Một khi dùng Phá hủy căn cơ của địch nhân Cũng không có gì Nếu như cuối cùng đối phương còn sống Đem việc này chuyển ra Tương lai người sẽ không tiện dùng pháp nhân âm này nữa Đây mới là trọng điểm Thật ra nhẹ giọng mở miệng Tay phải của ông ta bắn ra Đoàn ánh sáng tư lầm Đi thẳng về phía hứa thành lạc ấn Vì sự sử dụng bí pháp này đến này Vẫn chưa ai biết Ta cũng chỉ truyền cho một mình ngươi Đây không phải là thiên vị, mà là bà sư huynh sư tỷ của cười phong cách bọn họ khác với người, cho nên phải sử dụng thận trọng. Hết trường 275, chuyện được dịch bởi tạo hói audio, trừ vì có thể ủng hộ tài hạ, thông qua hình thức ví mô mô hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.